Hiên là người ngồi yên, phân vân suy nghĩ. Từ hôm qua đến giờ, qua vụ thu CD, trường đã xa gần, nói nhiều. Đến con người Jimmy, là mình làm mình nản thần tượng trong đầu Hiên giảm xuống khá nhiều. Bây giờ lại thêm nhận xét của khắc, khiến Hiên không thể không nhìn lại vấn đề. Nếu đúng như lời khắc kể, thì bấy lâu nay nàng đã làm trò cười cho các đồng nghiệp ở vũ trường mà nàng không hề biết. Ngọc Nhi với Jody,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 hai tên người đánh nhau ấy à, đâu có, bà ấy muốn hát độc quyền nên không cho em hát, sợ người ta không chú ý đến bà ấy, vô đi, thì cười, karaoke là để giải trí, mỏng bảy đặt, muốn nổi thì phải đi hát ở vũ trường chứ hát karaoke karaoke thì chăn chành làm cái gì? hiện giải thích thêm, với lại các bà ấy cũng sẵn ác cảm với em từ trước.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 Nhưng Jody không hiểu được ý khác Nên vui vẻ phụ họa Anh Trường đã nói Thì làm sao mà sai được Anh ấy nhiều kinh nghiệm quá mà Rồi nhân lúc Trường mà khắc nói chuyện với nhau đi ghé tay Hiên Hỏi nhỏ Jimmy đâu mà bổ đi với anh chàng này vậy Trong ánh mắt của Jody Hiên thấy lộ ra cái vẻ Cười cợt khi nhắc đến Jimmy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 Em cảm ơn lời khuyên của anh Nhưng anh Đừng chờ em phone Em không phone đâu Anh cứ hỏi đi giùm em Nếu nó muốn về Thì anh chở nó về Em sẵn sàng cho nó về chưa thấy nghẹn trong cổ Bàn tay nắm chặt ốc nghe Muốn đập tung ra cho hạ giận Chưa thấy thằng nào ngang ngược với thằng này Anh Đang định quát lên Thì mẫu lại tiếp Với lại Anh bảo với nó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 Lòng thương cảm vô biên Anh biết Jodi Đang cố gắng dối mịt và dối trường Làm bộ vui Lâu lâu cười như nắc nẻ Nhưng Đôi khi anh vẫn bắt gặp Ánh mắt phiền muộn chứa chan Và nhất là buổi sáng ngủ dậy Thâm quầng vì thao thức Dĩ nhiên Xét cả về tình lẫn lý Anh đều thấy mậu sai Và ăn hoàn toàn đứng về phía Jodi. Anh muốn quyên Jody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 tôi cũng vừa nhận ra điều đó có lẽ vì vậy mà mãi cho đến bây giờ chả có cô nào thèm để ý đến tôi cả mời người ta đi ăn rồi lại bảo người ta ăn ít thôi bây giờ tôi đề nghị thế này nhé về nhà yên thì vẫn còn sớm quá tôi đưa hiên đi chơi một vòng đau thao rồi lát nữa trên đường về ghé ăn bắt cháo tôi biết một tiệm bán cháo ngon lắm ăn cháo thì hiên không mập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 đúng là đàn bà khó hiểu thật hiên thì cười rồi vô tình tập bàn tay vào vai khắc như một phản ứng tự nhiên nàng bảo anh chỉ nói thầm bậy thầm bạ rồi hiên kể cho khắc nghe chuyện giận hờn giữa Jodi và mậu đưa đến việc rudy phải tạm trú ở nhà trường hiên nói rất trơn tru nhưng thật sự nàng không biết rằng lắm chỉ tường thuật theo lời của hoàn cảnh tiết lộ sáng nay mà thôi Ngay cả Mậu Người tình của Jody Hiên Cũng chưa từng gặp Bởi Mậu Không bao giờ tới vũ trường Mậu Chở Jody đến rồi về ngay Quá nửa đêm Phòng trà gần đóng cửa Jody gọi phone Mậu Mới lại đến đón Rõ ràng giữa Mậu Không thích Cái không khí của vũ trường Cũng chẳng thiết tha gì Đến việc gặp gỡ dưới nghệ sĩ Trong hậu trường Venus Thường Chỉ thấy Jimmy lăng xăng xuất hiện nhiều hơn cả Nghe Hiên kể sau Khắc chắp miệng kết luận Vậy mà tôi cứ tưởng Rồi đi Ở với ông Trường chứ Rồi nhân tiện chàng nói Tôi cũng sống một mình Nhà rộng thanh thang Cửa lúc nào cũng mở toang Mà chả có cô nào Dẫn kép Đến ở nhờ cả Hiên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 Tôi đã dọn ra ở riêng. Thế anh ra trường lâu chưa? Khác được dịp nói về thân thế và sự nghiệp của mình. Sáu năm rồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm cho ngân hàng hai năm. Rồi, lại xin nghỉ để học thêm. Hai năm sau, khi xong cái master, tôi mới tiếp tục đi làm. Yên Thành thật khen. Anh học giỏi quá ha. Anh chưa đi vợ.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 Và nhìn ra rất rõ Sự khác biệt giữa hai người Jimmy sôi nổi khoác lác. Vụ thu si đi Giờ này Vẫn còn làm Hiên bực bội Bởi nàng biết mình bị gạt Khắc thì ngược lại Thành thật và rất khiêm tốn Chẳng hạn lúc Hiên Khen cái Lexus Của khách, Chàng bội gạt đi và giải thích Tôi cũng phải là người ham chơi xe Chơi xe là một cái gì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 Ấy là chưa kể với cộng Tới lời giới thiệu Rồi chỉnh máy Tới chỉnh máy lui Tên tông xuống tông Mất thêm khoảng một tiếng nữa Gần 9 giờ ấy bắt đầu Khoảng 2 giờ đêm thì tạm xong 3 giờ khách mới về hết Anh sẽ đưa Hiền về trước 3 giờ Hiền thì cười Anh tính gọn nhỉ Em đi hát thì phải khuya được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 Thì để bữa khác tốt hơn Bây giờ Anh cho em về Đi với anh lâu như vậy Cũng là nhiều quá rồi Phá lệ đấy Anh Phan với chị Hậu Em đi thế nào cũng chắc Các cật đầu hài lòng Chàng Chẳng cần hỏi gì nữa hơn nữa Cuộc hẹn Bất ngờ đầu tiên như thế này Đã là một sự thành công vượt mức rồi Chàng rẽ rào